Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có gì không tốt, bạn gái của anh cũng chỉ là để khoe khoang Nói phụ nữ diễn diện thì đàn ông diễn diện cũng không ít Nhất là làm ăn, cần một chút máy khóe nếu không sẽ bị người khác xem thường Mấy ngày nữa sẽ có mấy bộ y phục mới đưa tới Anh sẽ gọi Sunny, tự mình làm người thiết kế lễ phục cô dâu Như vậy có thể sẽ rất phiền toái Không sao, Sunny thật sự rất rảnh rỗi cho cậu ta một chút chuyện đứng đắn để làm Để tránh cậu ta không có việc gì làm, lại đi đánh người. Lần trước là anh ấy đánh anh. Khi nghỉ nhẹ nhàng so mặt anh, mặc dù đã không còn sưng, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng không rớt. Anh cầm bàn tay mềm mại của cô, đưa đến bên môi mình hôn một cái. Yên tâm, đã không sao, chúng ta bây giờ đi chọn trang sức thôi. Đột nhiên, anh cảm thấy cưới một cô gái có thể cùng anh tâm sự như thế này cũng không tệ. Ngày mai, chính là kỳ hạn cuối cùng với bà nội. Không biết Chiều Di và chiêu Huấn đã tìm được người thích hợp chưa? Hắc hắc, đến lúc đó có thể có một kịch hay để xem rồi Trong lòng Vũ Chiêu Ngọc cười gian mà mong đợi Anh mở cửa xe, mang theo tâm trạng vui sướng mà dẫn kinh hỉ đến biệt thự Tân Hải Ngoại trừ người giúp việc nhà họ Vũ, cô là người con gái đầu tiên được tới đây Nhưng anh không có ý định để cho cô biết Căn nhà thật đẹp Ngồi trên xe, theo dọc con đường Tân Hải Ở phía xa xa xuất hiện một hàng ngói màu lam Tường trắng theo phong cách biệt thự châu Âu Trước mặt là biển sau lưng là núi Cô hổ có thể cảm nhận được hơi thờ của biển rộng Là nơi đó Anh nhếch miệng cười, lồ hàm giang trắng Giữa ánh sáng mặt trời trông thật long lánh Không sai, em thử đoán xem Là do anh thiết kế Sẽ không phải là anh chứ Cô nói đùa giỡn, bình gồ Không thể nào Cô khó có thể tin được nghiêng đầu quan sát một bên khuôn mặt tuấn mỹ của anh Giống như lần đầu tiên biết người đàn ông này Anh là vị hôn vu của cô Vì sao đối với anh, cô lại không biết gì cả Anh là kiến trúc sư Vũ điều ngọc lắc đầu một cái, nở nụ cười như có như không, làm sai lòng người, mang theo lực hút khiến người ta tiêm đập thình thịch. Cho dù trong lòng cô có nhiều nghi ngờ, nhưng theo nụ cười của anh cũng dần tiêu tan. Anh buồn bực ho khan, thanh thanh cổ họng. Anh không phải đã nói, anh là người kinh doanh sao? Nhìn ra được, cô xin đỡ cười ra tiếng, nhìn ánh mắt tinh nhuệ của anh khi chọn đồ, cùng sự lựa chọn chuẩn xác của anh ít nhiều không khó đoán. Tốt, em đang cười với anh, đừng quên em chính là vợ của gian thương anh đấy. Ánh mắt Vũ trâu ngọc gian tà Như khuôn mặt ửng đỏ của cô Em còn chưa có gà cho anh mà Kinh nghỉ ngượng ngùng Giọng bất bình Làm anh mỉm cười không rớt Sẽ nhanh thôi chiều ngày mai dẫn em đến gặp bà nội Anh cười rất hả hê Bà nội Chính là người có quyền lực cao nhất nhỏ vũ Mặc dù giọng điệu có chút bất đắc dĩ Nhưng đáy mắt anh cũng không giấu được sự tôn kính Nghĩ đến việc bà bức hôn Anh thở dài Nếu không phải do bà Anh cũng không thể nào gặp em Sao vậy? Cô nghe mà không hiểu Không có vẻ gì Không phải em muốn biết những chuyện liên quan đến anh sao Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác Để ứng phó trận chiến ác liền ngày mai Anh phải chỉ dạy cô vài điều Tránh cho đến khi đó bà nội hỏi gì cũng không biết Vậy con như nguy rồi Kinh nghi trần chờ trong chốc lát Dùng sức gật đầu một cái Cô rất muốn biết nhà mình ở đâu Cô từ đâu đến Nhưng ký ức quá khứ như bị ném vào biển rộng Giờ phút này Người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào chính là anh Anh năm nay 27 tuổi, là con trai thứ hai của nhà họ Vũ, có bằng thạc sĩ luật và kinh tế, thiết kế cũng là hứng thú của anh, ngoài anh em của anh không ai biết anh là kiến trúc sư. Ngụ ý cô là người ngoài đầu tiên được biết, thoáng chốc má phấn ửng hồng, cô cảm thấy vui vẻ, giờ bị anh nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình nên liền mở miệng. "Tại sao không làm kiến trúc sư? Anh có tài, chắc chắn có tương lai. Có lúc người ta không có lựa chọn nào khác, không thì vì bản thân mà trốn tránh nghĩa vụ cùng trách nhiệm." Anh cười mỉa, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trở nên âm u hư vô. Anh đã từng phản đối, đã từng muốn thoát khỏi dòng họ, đầy thế lực này mà biến mất. Nhưng cuối cùng, anh cũng ý thức được trách nhiệm cùng máu mủ gia đình. Tình thân giống như sợi tơ vô hình, cho dù anh chạy trốn tới mặt trăng, ngoài không gian, thì vẫn không cách nào thoát khỏi sợi dây dàng buộc kia. Nếu như anh là người lãnh huyết vô tâm, vô tình thì tốt rồi, nhưng anh không phải, cho nên cuối cùng anh vẫn trở lại. Quá khứ đã qua, không còn quan trọng. Anh nhớ nhớ vai cười Không biết vì sao anh lại tâm sự với em nhiều như vậy Thế nào Nghiêng đầu thì phát hiện ra mặt cô chém bệnh Anh vội vã dừng xe ở ven đường Cô nhớ mày Khi anh nhắc tới trách nhiệm Thì đầu lại hiện lên gì đó Tính nhi Con không phải có thể Tính nhi Con phải Tính nhi Con phải như vậy Tính nhi Không Cô tự nhiên lắc đầu Cố gắng thoát khỏi cảm giác bẽ bức này Nó làm cô cảm thấy căng thẳng Hít thở không thông Hỉ nhi anh không ngừng ôm cô vào lòng, chén ăn cô. anh đoán rằng có lẽ ký ức trước đây của cô rất nặng nề không vui. nếu không, cô sẽ không bị sướng hái mà lựa chọn quyền lãng. cô cố gắng nở nụ cười. không sao. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện